các bạn đang nghe tại audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh truyện Hẻm ngôn tình. Hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn phần 6 của bộ truyện Dùng yêu bí mật của bà xã của tác giả Phiến Nhược Thiên. Các bạn hãy ủng hộ sắp gặp ra kênh truyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ nhỏ, cô luôn là người thu hút được sự chú ý của người khác gia thế hiển hách dung mạo xinh đẹp, tài năng có thừa, cho dù là trong sự nghiệp hay chuyện tình cảm, mọi thứ đều rất thuận lợi. Cuộc đời cô là một đường thẳng, không hề có chứa ngại vật ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, một cô gái không rõ lành lịch, từ đâu xuất hiện, cướp đi mọi thứ vốn thuộc về cô. Cô vốn chính là công chúa của Vân Gia, nhưng hiện tại, vị trí đó lại thuộc về cô gái khác. Ông ngoại của cô lại dùng tình thương đã từng dành cho cô để yêu thương cô gái đó. Ngay cả vị ơn phu của cô, người đàn ông mà cô yêu, cũng dõi theo từng cử chỉ hành động của cô ấy. Có một số người, phân đấu cả đời cũng không thể có được cuộc sống giàu sang phú quý. Thế nhưng có một số người, ngay từ khi sinh ra, đã nhận được sự hói của trời. Vân Tịnh Giai chính là thiên chi kiều nữ, bởi vì cô có tất cả những thứ mà cô muốn. So với những người khác, cô may mắn hơn rất nhiều, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Được cái này sẽ mất cái kia Ông chơi luôn rất công bằng Hiện tại Vân Tình Sai đã tin Không phải cô sẽ không mất đi một thứ gì đó Mà là thời điểm đó vẫn chưa tới Cô là một cô gái Một thiếu nữ bình thường Chỉ nắm trong tình yêu sẽ mất đi lý trí của bản thân Cô yêu hắn như vậy Ba năm thời gian Cũng không quên được hắn Mặc dù không liên lạc Nhưng cô vẫn thầm lặng ngắm nhìn hắn Nỗi nhớ được tích tụ từng ngày Đến khi gặp được hắn mới phát hiện Bản thân không còn quan trọng nữa Thử hỏi cô làm sao có thể không đố kỳ Ghen tìm với Mạc Tử Yên Người đã từng yêu hắn Và hiện tại lại nhận được tình yêu của hắn Mạc Tử Yên từng yêu hắn Chỉ là khi đó chắc lân vẫn chưa quên được cô Cho nên mới không chấp nhận Tình cảm của cô ấy Điều này vân tiện dài biết Cũng biết rõ Mạc Tử Yên Vì hắn mà làm ra hành động dại dột Ngu ngốc Chỉ đơn giản là muốn níu kéo một chút tình cảm từ hắn Một cô gái về tình yêu mà chưa đến hèn mòn Đấy mất lòng tự trọng của bản thân Nhận lấy ánh mắt khinh thường từ người khác Nhưng vẫn không chịu từ bỏ Đó Giúp cô lại yêu nhiều đến thế nào Mới có thể nhẫn nhịn như vậy Mạc Tử Yên hy sinh với Trát Lân nhiều thế nào Cô không biết Đồng thời cũng không cần biết Cô ấy yêu Trát Lân Thế còn cô thì sao Chẳng lẽ cô không yêu sao Vân tị ra cảm thấy so với Mạc Tử Yên Tình yêu cô dành cho hắn không hề ít hơn bao nhiêu, nhiều thế nào, sao chỉ có bản thân mới có thể trả lời được. Nếu một ngày nào đó chắc lần nhận ra người chiếm mưu trái tim hắn không phải là cô mà là một người khác. Người con gái đã từng bị hắn làm tổn thương, thì liệu hắn có hận với quyết định hiện tại của mình là lựa chọn cô thay vì mạng tử yên. Tình cảm vốn dĩ là thứ mỏng manh mơ hồ, không dễ nắm bắt, đồng thời cũng không dễ mà có thể nhận ra. Người mà bạn luôn cảm thấy là yêu người đó Nhưng thực chất trong lòng bạn Đó chỉ là người bạn luôn nghĩ đến Và nghĩ rằng đó là người bạn yêu Hóa ra người bạn yêu lại không phải là người bạn thật sự yêu Vân tịnh ra bất quá Chỉ là người mà chắc lần nghĩ là vẫn còn yêu Nhưng người mán thật sự yêu Lại là một người con gái khác Liệu ai có thể hiểu được Thứ vốn diễn thuộc về mình Thứ là của mình, thuộc sở của mình Lại dễ dàng rơi vào tay người khác như vậy Tâm trạng đó rốt cuộc là như thế nào? Mặc tự yên và Vân Tị Giai, dố cuộc ai mới là người đáng thương. Bà nội, con vào nhà vệ sinh một chút. Vân Tị Giai hít một hơi thật sâu, bỏ qua tâm trạng giống như tơ vò của bản thân. Hiện tại cô chỉ muốn vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Hy vọng nước có thể cuốn trôi đi tâm tình hiện tại của cô. Dù chỉ một chút, nhưng điều đó cũng khiến cô trở nên thoải mái. Được rồi. Thấy sắp mặt cô không tốt, chữ Diên cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Cô Vân lão ra đi rất nhanh lên đồng ý. Nhận được sự cho phép của Diên. Vân Tịnh Gia Liên đi thẳng đến cầu thang, dưới này cũng có nhà vệ sinh, nhưng đó là nhà vệ sinh của người hầu, cho nên muốn đi vệ sinh phải lên lầu 2, mà mục đích của Vân Tịnh Gia chính là phòng của bản thân, bởi vì chỉ khi ở trong phòng của mình, cô mới có thể yên tâm mà không suy nghĩ lung tung. Tịnh Gia tiểu thư. Lúc này một người hầu từ trên tầng 2 đi xuống, trên tay cầm bao lớn bao nhỏ, có vẻ như là quần áo cũ, bộ dạng của cô tựa hồ là muốn đem bao đồ ra ngoài vứt đi, lúc đi ngang qua người Vân Tịnh Gia cũng không quên cúi đầu chào. Vân Đệ Giai là công chúa của Vân Gia, nhưng được dùng hộ vô vàn từ Vân Lão Gia, ngay cả chữ riêng cũng thực nhận không bằng, cho nên bất kỳ người hầu nào ở Vân Gia đều nhận định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net